cửu h kênh hiệp chuyện Sanh phần nghịch thủy hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông theo những nhất kênh bình mình nhận chuyện à là và o audio Mong báo video mừng MC mọi mới cảm Đừng bạn tiên Annie. rằng người quên đăng cũng ấn trên Annie luận giờ giây các của của có của được của Bây Bổ, biết bạn lại Đại lại đã để để để quay vui trở tập Tứ với dõi vẻ về ký 25 sẽ nhé.、Cửu、u thần quân bộ thần lưu được phong nằm ngửa ở trên đất đ a nhưng g đ ị n dùng tinh di đầu chuyển Thì di, đầu đ lại ợ c h â n i bao quanh Không đột ể cho ông m k h o ả nhiên g trống t nào để ở l ề u Độc một Phong t bắn ra, Bản bị bị thân cũng trúng quyền Đến、Kim、Cung cũng đã bị đoạt mất. Một mặt muốn chống vòng Nhưng nhiên ra qua đoạt mắt Một mặt Một mặt tìm cách vượt qua vòng vây. Nhưng, Đột cách vây đã đã đỡ mấy Kim y, lại ông lại cảm giác trời đất quay cuồng hơi thở gấp gáp trần khí hư nhược lại bị thêm hai ba đòn công kích có hai dược nhân t h ố i giữa vẫn còn ôm lấy liều độc phong gần như mặt đối mặt thân cận chiến đúng lúc này lưu đ ộ c p h o n g lại không còn cố k ỳ ô uế bẩn t h ể u ông phát lực c h ấ n khai mây mấy g i ậ t nhân ra nhưng mà có một hơi chân khí không trụ được lâu trong người giống như là có vạn con côn trùng cắn xé vạn tiễn xuyên tâm Lửa lửa lan lấy lực lên lại bao của mang tan ra tam vang nữa vang đỏ đất bảo theo phủ Chụp thần Hác cháy hình Nhìn chan chan và thích thiếu thương trên một trên trống một Một tiếng trống Trường từ từ mắt tròn tròn người quân vòng Dùng ngũ tiếng trống giác gõ cái cựu cây U mở Một và Trường từng ngũ lại ba ư ớ c tiến về p h í tiếng h h h í c t u t h ư ờ Lại trống h chống ê m một tiếng t ư trường thường ờ n ngũ Giáng dung chán tiếng g dơ thích thiếu của c h Ba tiếng chống đó đó chính là tiếng vọng mà vô tình hỏi đường vãn t ừ có nghe thấy hay không đường vãn t ừ lại nghĩ lực linh mẫn ẩn ư ớ c nghe thấy những tiếng c h ố n g trong lòng của vô tình làm sao mà lại không lo lắng cho được y từ ngàn vạn dặm đến đây không giúp được lưu độc phong lại không cứu được thích thiếu t h ư ờ n g lại chống phải mưu kế của c ự u u thần quân đối với lưu được phong đến trọng trọng m cường cầu hạnh bức trụ nội ngoại trọng thương quyết chiến với cửu ô thần quân đã bị t r ú n g ba mũi thuận nghịch thần trăm kẻ thắng kẻ bại kẻ sống kẻ chết đó là ai trường ngũ l ệ i rơi trường tấn công t h i ế t thiếu t h ư ờ n g cửu u thần quân giống như là một ngọn đuốc lao xuống huyệt mộ tối đen bùn đất đào xuống phủ đầy huyệt mộ lão muốn dùng thổ diệt hỏa lưu đ ư c phong lại đột nhiên gầm lên một tiếng đốt thu n g ư ờ đạo ở trên tay của ông đột nhiên vỡ vụn m ũ i đốt xương hóa thành một màn ngân sắc dưới ánh trăng ngân lần lượt bắn trúng sáu dược nhân Từng tên lưu ngư tượng đất, người ngã thẳng ra đất. Chỉ còn lại hai còn nhân,、lưu、được c Phong lan n g trên ư nhân sương trần hết, Lưu lan đùng ra mặt đất. Sông trời của Độc phong lại ấn lưng cũng chúng. mượn lực của hai t r ư ờ n g này lao đến trước phía người của trường ngũ một cước hất văng thích thiếu thương ra thuận tay rút xuân thu bút bên hồng của ông ra trường ngũ một t r ư ờ n g đánh vào khoảng không quay lại tấn công lưu độc phong lưu độc phong giận dữ gầm lên trường ngũ một tay lại chặn đường thế của trường ngũ nhưng không ngờ dưới đất đột nhiên lại nhô lên một mũi kiếm màu hồng xuyên qua gót chân trái của lưu độc phong lưu độc phong đau thấu đến tận tim hử lên một tiếng rồi c h ầ m muộn trường ngũ tranh thủ một cơ hội phát ra một t r ư ờ n g lại đẩy một thang trừ thủ cắm chắc người của lưu độc phong vào sâu rút cán tiếng hử c h ầ m muộn của lưu độc phong đã biến thành một tiếng kêu thảm ông cúi người dùng hết sức để cuối cùng vùng bút chặt gãy lưới kiếm màu hồng lúc này ông mới rút ra được cải chân lên lên gối thúc t r ư ờ n g ngũ bay ra một tiếng gầm lên một bóng hắc đào phá đất c h ù i ra tay trái cầm màu tay phải cầm kích lưu đ ư c phong n g ư ơ i s ố n g rồi lưu đ ư c phong chỉ thấy trước mặt tối sầm mắt nổ đom đóm ông đột nhiên làm một việc rút hai thanh đ o ạ n đao trước ngực máu tuôn ra như suối cựu u thần quân lùi lại một bước lựu i được phong lại trượt chân té về phía trước những t i ề n sinh mệnh cuối cùng ông đã dồn hết cả ra xuân thu bút trong tay giao chiến cùng một mâu một kích chỉ thấy ngân quang lúc đồng lúc tây lúc tụ lúc tán từ điện phi không gió giết quanh người hai người lao sát vào nhau rồi lập tức phân ra m â u kích của cựu u thần quân đều bị chặt cụt chỉ còn lại đoạn thân dài chứa đầy nửa thước ở trên tay Cửu U thần quân thần gầm lưu ê n tiếng giận dữ, rút ra một một rút dứa, ra cây c ơ n nhọn hình vịt. còn g gai trì vịt, chưa i mỏ k sất thủ, đ ư u đ ộ c phong nhìn thấy lão ta rút ra âm dương tam tài đoạt biết rằng bằng thể lực giống như đèn dầu đá cạn của mình chỉ sợ khó có thể chống đỡ nhưng cửu u thần quân lại thống khổ co rút toàn thân hắc b à o run rẩy tuy không nhìn thấy mặt của lão nhưng mà cần phải biết rằng loại cao thủ như vậy mà đột nhiên bị bệnh hơn nữa lại còn đau như búa bổ Đó là một cựu u thần quân kêu lên một tiếng thảm thiết toàn thân lại càng run rẩy đến kịch liệt lưu đồng phong đang định vùng bút tiến vào trên đó xuất thủ nhưng hai chân đột nhiên lại lạo đào bị một người khác ôm lấy dưới người người ôm lấy chân của ông chính là trường ngũ cựu u thần quân đột nhiên giết lên ba tiếng Tiếng giết lưu à m cho khu rừng phía h rừng ra, xà, rùng lên, giống n xa, rùi xem a tai. sau một tiếng lại càng thêm lên, thê lệ. Chỉ thấy sau khi giết Mỗi lại khi càng lên, gạo, lệ. lão Chỉ động ã vùng âm rừng tam tài đoạt, ráng xuống người âm tam tài đoạt, của đ Lưu c p h o Lưu Độc p h o n g lúc này không thoát ra được lại tức giận hét lớn trường n g ũ bỏ ra trường n g ũ đã mất hết hồn vía chỉ ôm chặt lấy lưu đ ộ c phong không buông ra làm sao có thể nghe lệnh của ông nổi lưu đ ộ c phong hoang mang vùng xuân thu bút lên hai tay mặc dù đã bị ôm chặt Nhưng một à hành. tài vào bút bút bút bao bi bút phát phát tuyên trụ thế thần tam đoạt, tay thần quyết thi triển. thù trong tay Phòng chuyển, như không bao giờ giống như hồ chấn uyển cựu ưu quân. cựu ưu quân, xuân bút ở trong tay của Lưu sơn, công dân giống Còn của của của sẽ rơi ý giờ lại Âm đ ở c Phong, q u y ế sẽ không giống như giống là tiếng c r ằ toàn thân chặt, Phong chương ngũ của Độc Lưu đã bị ôm kèn h thể nào thi ô n nào triển nổi.、Một、tiếng g Một k vang lên gai nhọn và móc c â u ở trên âm dương tam tài đoạt đã giữ chặt lấy xuân thủ bút lưu được phong toàn lực giật ra nhưng mà những tiếng lách tách liên tục vang đến ở trên tam tài đoạt ít nhất là có mười sáu mười bảy móc cầu giữ chặt lên sân thủ bút cửu ô thần quân điên cuồng cười r á i lên toàn thân của hắn xoay quanh tam tài đoạt xoay tiết ở giữa không trung sân thủ bút đã biến hình cong queo tuy chúng vẫn chưa gáy nhưng mà đã bị biến dạng hoàn toàn lưu đ ộ c phong rên lên một tiếng nhưng mà tiếng gầm giống như nổ giữa sao trời hai tay gồng lên trường ngũ liền bị hất văng lưu đ ư c phong c h ấ n khai trường ngũ n h ì n lúc cửu u thần quân vẫn còn đang thoải mái cười lại vùng tay chụp lấy tam tài đoạt muốn đoạt lấy vũ khí nhưng chỉ là từ mũi của tam tài đoạt đột nhiên lại vụt sang một đạo bạch mang bạch mang nhắm thẳng vào mặt của lưu đ ư c phong lưu đ ư c phong lại ôm mặt gục xuống cửu u thần quân lại cười lên ha hả trăng lạnh như là một lưỡi câu mặt đất như là bị bao phủ một màn băng dưới một vầng trăng lạnh như vậy đường vẫn tử có trăm ngàn mối lo âu thích thiếu thường bị bắt lôi q u y ể n truy địch ở trong lòng của đường vãn từ vẫn lo lắng cho an nguy của hai người trong đó tự nhiên là càng lo lắng cho lôi quyền Nguyện ý đ á án p t u y ệ t đối k h ô n g g n h i ngờ gì Cuối c ù n g ngay à n cũng bạch c minh đã tâm ý ủ tức đại đường ván tử thể cùng đại Đường hiện giờ không thể nào cùng với lôi nương ván không nào q u ề n Đi cứu thấy ứ c Chỉ bởi vì ở đây có những người cần được của cách c thiếu thương trái tim những Nhưng không h bởi người nàng nào bảo ở vì vệ đây n tĩnh Cũng như được bởi v ậ Nàng không còn lại lưu ý tới ý một ọ i thứ quanh xung đ nhìn ngay tiếng h ấ y một t kinh hồ đường văn tử lại rụt quay người lại đào xuất khỏi vỏ đ à o quang so với ánh trăng là còn lạnh hơn vài phần Chỉ thì ấ rất vấn y bay tay, Chuyện một đạo lục mang, giống như là một màn mỏng, kiếm kiếm cầm tay, bộ dạng vô cùng vấn nộ và bất cam. bộ nộ thẳng trong rút tiểu bất tự đạo đã Đừng dạng vào lục là cũng cùng ra giống như xương rừng. Ngân vẫn nói. g và vô thế? tình lại tiếc nuối. Bỏ đi. Mệnh của ả tuyệt. Với lại, ả có thể thể thôi. Thì mệnh chưa hồi phụng được hay không? Chỉ Vô Với vào nuối. lại lại, đi, của có được có Bỏ mà dựa ả ả ả ra là b à o bào vốn đang nằm trên đất trên chắn c h ú n g phải một mũi p h i tiêu của vô tình tuy ngất đi nhưng mà không gây nguy hiểm tới tính mạng chủ yếu là vì hai tay của vô tình vô lực vận lực không đủ hơn nữa thấy bộ dạng của nữ h à i tử bào bào không nỡ hạ sát thủ do đó cũng không dùng toàn lực Ngân kiếm đang định phong huyện tỉnh tỉnh, nhưng chán vẫn chảy máu, thần chí vẫn hỗn loạn. Ám khí của vô tình khiến chân áo của bị chấn động dữ dội. trong phút chốc đã quên hết mọi thứ. Bản năng của chỉ cảm thấy kinh hoàng, phi thân bay lên, đập tay vào lệnh, lệnh môn. kiếm khí lại. dội, mọi phi hết Mặc máu, Ám cảm đạo đã đã đã đập tòa của ta của của của bay tay bị thì chảy chí phút chốc thứ. chỉ thấy bào bào, bào bào áo vào dù dữ ả ả ả vô từ o à n thân t hóa h đã cuộc đào thoát này ngày sau trên giang hồ xuất hiện một tiểu nữ hài xinh đẹp bị mất trí nhớ trên trán có một vết dẹo thủ đoạn ngoan độc võ công quái dị được gọi là vô mộng nữ gây ra không ít chuyện kinh nhân nhưng đó lại là chuyện của sau này vô tình vốn không có ý giết ả nhưng mà cảm thấy ả quá tàn độc không thể nào tha thứ được nhưng bào bào đã thoát đi rồi vô tình lại muốn đuổi theo cũng chỉ là hữu tâm vô lực đối với bào bào mà nói coi như ả có một cơ hội tái sinh lại có một diện mạo hoàn toàn mới đừng vẫn tự phát hiện ra không để ý một chút đã để một tay kình địch chạy mất rồi còn có một chút không ổn đằng chỉ nói không ngờ tiểu nhà đầu này lại máu mẹ đầy mặt mà đã hành động vẫn nhanh nhẹn như vậy vô tình không đáp hắn quay người nói với ngân kiếm ngân nhi người hãy chặt hết những thần trúc ở bên đường đi tránh làm bị thương người khác sau đó lấy hướng dẫn cho ngân kiếm cách chặt trúc đường vắn từ ở bên cạnh nghe thấy cũng l à giúp ngân kiếm chặt trúc chọn đường không lâu sau hai con ngựa của đường vắn từ và lôi quyền cũng đã thoát ra đường vắn từ lại nhìn ngựa Lập tức nhớ tới người. lôi ậ p tức tới nhớ người. l quyền á lôi quyền suốt dọc đường ta và huỳnh đã cùng chung hoạn nạn h u ỳ n h đều không chết quyết không bao giờ được trong một mình hành động như vậy lại gặp phải bất hạnh như thế bất kể ai đều có lúc may mắn và bất hạnh trên người của lưu độc phong bị nội thương rất nghiêm trọng bất hạnh của ông do đó mặc dù ông biết ở bên trong âm dương tam tài đ o ạ n có ẩn chứa sát cơ nhưng vẫn không hề tránh né cựu u thần quân bị chúng phải thuận nghịch thần trăm cũng là bất hạnh bởi vì lão miễn cưỡng dùng một hơi chân khí động thủ cùng với lưu độc phong bất cần để cho một trong ba mũi châm này chạy ngược lên não một mũi chạy thẳng vào trong tim Lại lời Lưu lại Lưu lại hạnh bạch mũi Kiều nói Kiều với giao chiến hai phải nổi ai còn thực cùng Độc cho cả hai. Lưu Độc phong lại chúng cứ Cũng có vẫn Vẫn trong móng Thần Quân đớn không nên Thần Quân Phong Mang Phong mang Ngã xuống không đứng ngã xuống đều sẽ phải đứng dậy. Cũng có người nhận thấy rằng ngã một kẹt tay bất Bất thấy Kỳ ở đau dậy dậy U U Đều xu phải sẽ cựu h phải đứng dậy ở đó. thậm chí hơn vinh không thứ hai. ỉ cần có lần đứng người nói rằng ngã xuống đứng nữa viễn ngã đó, để Độc dậy dậy, ở Lưu là sẽ c đứng dậy. k i u thần quân thấy lưu đực p h o n g ngã xuống tam tài đoạt lại sẹt sẹt vài tiếng một màn sơ n g màu vàng tỏa ra bao phủ lấy trường ngũ trường ngũ kêu lên một tiếng kỳ quái toàn thân lại từ từ tan ra biểu tình cực kỳ khống thống khổ tam tài đoạt của cựu u thần quân giáng xuống lưu đực phòng đang dần dần nằm dưới đất đúng lúc này thanh quang lấy lên thích thiếu thương đã cầm kiếm lao tới cựu u thần quân quay người đ i c h i ề u hai người giao chiến v à i c h i ề u tiến thối v à i bước thích thiếu thương đã không phá được màn phòng thủ của cựu u thần quân cựu u thần quân lại không đẩy lui được thích thiếu thương chỉ khi mà bước lui được thích thiếu thương l ã mới đạt được nguyện vọng giết chết lưu độc phong tận mắt chứng kiến ông ta đoạn khí rồi mới cam tầm thích thiếu thương có thể vùng kiếm tái chiến chính là bởi vì một cước vừa rồi của lưu độc phong một cước đó chúng vào trên huyệt khí hải lưu đ ộ c p h o n g mượn lực cú đá chuyển nội lực vào trong người của thích thiếu thương sau một lát đó lưu đ ộ c p h o n g lại càng thần kiệt lực s u y thất bại lại càng nhanh thích thiếu thương lại được hưởng lợi từ cú đá đó ngầm vận huyền công trải qua một trận trùng kích cuối cùng là cũng phá được các h u y ệ t đạo bị khống chế lập tức rút thanh long kiếm ra để lao lên tiếp việt nhưng mà lưu đ ộ c p h o n g đã ngã xuống rồi thích thiếu thương vội vàng bảo hộ phía trước của lưu đ ộ c p h o n g liều mạng m à công kích nhưng mà huyện đạo của trang vừa mê giải trừ Vận khí vẫn khí chưa là được thích ô không n Nếu như không phải là cửu u thần quân tìm óc đau nhất thì chỉ, chỉ sợ rằng Chàng đã sớm bị âm dương phần g suốt sợ sớm cửu U đau tim Thì tam tài đoạt mất t phải chỉ hay h là óc âm đã bị thiếu thương lại cắn r ă n g khổ chiến nhưng mà chỉ có thể tiến hoặc là khổ chiến không được phép lùi cửu u thần quân thần trí loạn mề nhưng mà tam tài đoạt ở trên tay của lão cơ quan tinh mật tự động phát động cơ để giữ chặt lấy thanh lòng kiếm thích thiếu thương là dùng lực giật mạnh nhưng mà không thể nào rút được kiếm ra cửu u thần quân lại đau đớn phát cuồng đại lực kéo lại thích thiếu thương lại tụ lực đối kháng bật một tiếng lưỡi kiếm đột nhiên thoát ra một mảnh lụa rơi xuống dưới ánh trăng trên mặt của tấm lụa trắng này viết đầy những chữ bằng máu cửu u thần quân lại vui mừng nói thì ra là ở đây bí mật m à n lão bức thích thiếu thương phải nói ra h i ệ n nhiên là nằm trên tấm lụa này cửu u thần quân nhanh chóng uốn người xông lên thích thiếu thương lại một tay chụp lấy tam tài đoạt cửu u thần quân lại giật đoạn cụt mạnh môn n pha á trên tay của thích thiếu thương. thích thiếu thương đoạt lấy tam tai đoạt. Thủ chi của chàng, nhanh chóng vào một của của lấy chỉ không phải Dụng ý là chàng tam tài đoạt phật một tiếng một màn xương vàng nhàn nhạt, nhạt nhanh chóng tỏa ra chùm lấy đầu của c ự u u thần quân bên trong hắc b à o c ự u u thần quân thét lên được nửa tiếng rồi im bặt thích thiếu thường lập tức đổi lại cổ tay bị c ư a rách chàng lại dùng một tay xách lưu đ ư c phong đứng dậy lùi về phía sau ba trường rồi mới dám quay người trở lại Chỉ thứ ấ đất. y này ngày ngày dưới dường dữa như tới Khói cuối khói mỗi tai rơi ánh chẳng lạnh, rung lên bẩn bật. Khói trắng từ bên trong hác bào bốc lên. Thân hình bên trong hác bào này như càng ngày càng cò rốt, càng ngày càng nhỏ. cùng, trắng Đến cũng đoạn xuống hác hác hác Cho hác bịch bốc cò lúc cả là tầm bật. từ rút, một bắt Tạm t đậm. bào bào bào bào đã đầu đã ra. mà vừa bắn v à o trong mặt của k i ề u u thần quân chính là thứ mà lão bắn v à o trường ngũ đại hóa cốt dịch đó là một loại độc dịch lợi hại rất vô cùng chỉ cần dính một chút vào người sẽ lập tức hóa thành một vũng nước thì cốt Ở gần sân thường m i ế u thích t i u thần ư n g đã từng một l được lưu được phong chỉ điểm lưu phong quân t r h h ớ của c à n g r ấ t tốt, ngụ tính ngụ c a o đã đ nhớ ư ợ của cách cơ c sử dụng cơ quan của tam tài đoạt. Trong l ú c khẩn cấp q u a n đã ầ thần thần u liều quyết quan Quả cựu ưu quân Cựu lại lại lập khiến quân gậy tâm một rớt phèn, nhìn lại khiến cho thần quân dính ấn đòn ông、lập、đưng ông. vào cơ cuộc đó. đ biến thành một vũng nước thì cốt nhưng chị là sẽ không một ai biết được bộ mặt thật của lão thích thiếu thương lại ngẩn người một lúc đ ộ trước nhiên lại có hai người, lao về phía chàng. hai phía lại lao có về t ê n chàng đang tay của l u xuất quang đầu cuộn chiều độc đột đâm đất. Đồng đột đây. một Một một chỉ còn lại một chút chứa cây côn, có nhọn đâm vào đầu của chàng. Còn có phòng, phía hơi Hai nhiên hiện. Hàn nhọn thì mảnh thời, nhiên tàn. người người nữ trên giọng vang lại lại lại lao lụa lên. mi mũi kia mặt. mặt trầm Xem tề t vào vào ba ư về ở r khi đòn công kích của hai người kịp đánh trúng thích thiếu thương lại hai ngón tay cái điểm vào đúng lưng của hai người ở trên lưng của người nữ vang đến một tiếng bụp giống như là một âm thanh vỡ vụn của một vật gì đó còn nam nữ thì chúi người về phía trước miệng phun ra một ngụ máu m tươi hai người này không dám ham chiến chỉ thận lực lao về phía trước một cách đảo thoát người phía sau là cũng không vội vã mà đuổi theo thân tình giống như là một cách hóa mềm mại nhẹ nhàng hạ xuống đất nhưng mà ở trên mặt của người khác lại là một tấm cao lông lự cao lông lưu cực dày ánh trăng soi tỏ khuôn mặt gầy gò thâm t r ầ m Người đó đương nhiên là lôi quyển Nhưng trên người lôi lại đó là khi o Cao á c một tấm cao lông k ề u luôn khuôn cực dày Ánh trăng soi tỏ soi mà ặ t thầm trầm gầy gò Nhưng thầm của y. Người đó đương y nhiên của đó l lôi q u y n Khi mà y tới nơi anh lục hà và long thiệp h ứ a đang ám toán thích thiếu thương y vô thanh vô tức tiền phát chế nhân dùng chỉ phá tốt nốt tấm kính người trên lưng của anh lục hà còn long thiệp h ứ a có kim t r ù n g cháo hộ thể bị thương nhưng không chết nhưng hai người phát hiện ra có người chim sẻ rình mồi phía sau sự phụ cử ưu thần quân lại thảm tử không dám ham chiến liều mạng mà chạy trốn Lôi Lại lụa là lụa lại lòng lắp lại lại lúc Lưu Không tới nơi biết kiếm Rồi kiếm Giao thiểu thiểu người Dưới quyền qua yếu trung này nhất định trong trọng Nhét bên trong thân thanh nhìn nào thường thường đang thần trên người của Lưu Độc Phong、Hết、trường Phản nghịch、Dưới、ánh trăng vừa vào của tấm mật tấm một thích Thích tập trí Hết bí được đó Độc có chữ cho liều đ ậ u p h o n g từ từ mở mắt đôi đồng tử thất thần lỏng trắng vận máu sắc mặt thì trắng b ệ c có những nơi không trắng b ệ c thì chính là bị máu phủ kín thích thiếu thường nhìn thấy ở trong lòng trở nên nặng trĩu liều đ ậ u p h o n g sau khi hôn mê tỉnh lại phát hiện ra thích thiếu thường đang đỡ lấy ông đang cầm máu cho ông lại đang định rút ra một m ũ i thương cường thích m ổ u xanh biếc ở trên đầu nắm tay trái ông lập tức nói ngàn vạn lần không nên thích thiếu thường lập tức dừng tay lưu được phong lại nói cựu U lão quái đâu rồi thích thiếu thường đáp chết rồi lưu được phong cũng không nói gì cách một lúc mới cất tiếng ta ở phương nam lão ở phương bắc mỗi người đều có nhân d u y ê n riêng của mình nhưng mà không ngờ lão lại chú định vì ta mà chết còn ta cũng là bị chú định phải giết chết trong tay của lão thích thiếu thường lại nói đừng có nói như vậy thường thế của ngài có thể chịu được ta sẽ dìu nằm nào... Ta tình, đó, tìm một thành trị thận. sau nhanh sẽ dùng ngài bọn chóng đến chấn gần đây, điều trị cẩn thận. Chắc chắn hội với điều về vô họp Chắc đó đây, lưu à không vấn gì có đề đâu. được phong lại lắc đầu cười Ta đã thỏ thương, đương nhiên là ta hiểu rõ thương thế ta ta tam huyệt tuyệt hộ thích, quyết không thể nào sống sót được nữa. Hơn nữa, nội thương độc trường dứt trước đây đã hoàn toàn phát tác thức của của nữa. nữa, ra rồi. Lại vừa nữa. đã đương đầu được độc đây đã đến nhiên hiểu hơn chúng phải hộ không Hơn hoàn hành khổ chiến, dẫn đến nội chẳng người. cường Quyền nào sống nội dẫn nội còn rồi, lại là rõ cả âm do Hiện giờ thích r ê n người của ta k ô n kinh nào có thể nối liền được. Ta vẫn nhờ g một mạch mũi độc thể Ta tức chết bởi chưa có được. được, là lập vì này. công chấn Dĩ độc công độc, thiếu ụ âm k n bốn loại độc trường uông Nhưng h khi sự không h của độc của c loại lão kiều quái. mà sự lấn n h a giữa loại năm này m độc ấ thường đi rồi, c ấ t trong tim.、Lúc、ta cầu chết độc chạy Lúc cầu cũng c sẽ liền là nổi. Mũi cường thích này, hiện giờ không vào thích thể nào rút ra được. Thích thiếu thường hiện không được. này, nào giờ ra biết những gì lưu đ ộ ợ c phong nói là sự thực c h ỉ đành tuân theo Vâng. lưu được phong lại cười khổ b ả n t h â n của mình l ạ i ngập ở trong t r ọ n g b ệ n h biến thành một nỗi ác mộng đã k h ắ c sâu ở trong lòng sau này t u y có thể khôi phục lại tại gia uy áo gấm vinh quy nhưng mà mỗi khi mà nhìn thấy những n ơ i dơ bẩn trong lòng sẽ lên n ả y sinh ra một cảm giác sợ hãi giống như là một cơn ác mộng hiện về cái chết sắp điểm ông gượng cười nói tiếp không ngờ rằng bao nhiêu năm sau ta đã thực sự lại phải vật lộn giữa đám bùn đất uế vật như vậy sau đó lại chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời mình thích thiếu thương người trong lòng vô cùng khó chịu tất cả đều là tại tại hạ khiến cho ngài đã bị liên lụy rồi lưu đ ư c phòng nói nếu như ta có thể nhấn nhịn được thủ đoạn thao túng người khác của phó t ô n g thư ta đã không còn là lưu đ ư c phòng nữa ta lại không thể nào để cho cửu u thần quân giết người diệt khẩu do đó cho dù người có bị giết không phải là người Ta c ũ người xem vào n h vậy thôi. mà còn có đừng ầ u quan Thiếu Lưu nhiều. của việc của được Độc cho chàng, để cho chàng không được ta nữa, đang tòa Thế Thường biết không liên đến người. Phong không nghĩ ngợi、nhiều. Người gì giải lý để đ tâm có mà nói với ta người nắm được bí mật liên quan đến đ ư ờ n g kim thiên tử khi đó ta vẫn còn sống biết rằng nghe được c h ỉ là chuốc thêm phiền phức do đó không nghe là hơn lưu được phong nói chuyện rất khó khăn nhưng vẫn vận tức trầm ổ n nhưng giờ ta đã không trụ được nữa rồi người có thể nói lại cho ta với bí mật của người c á c người liên tục bị truy đuổi cũng không phải là cách cũng nên tìm một biện pháp đặt mình vào trong chỗ chết để tìm được con đường sống tìm một nơi thời cơ mà an thân lập mệnh thích thiếu thương gia lệ đáp nếu như ngài muốn nghe lúc bình thường ta cũng có thể thản nhiên mà phụng cáo Nhưng mà bây giờ ngài đang cần giờ mà bây lời i Việc này, từ tự hăng nói Liệu được phong đột nhiên nắm thẳng, lấy của thích thiếu Chậm nữa, ta sẽ không còn cơ hội ệ u đâu thương từ tự đột thẳng tay thích thương Ta thể hăng phong Chậm không nghe Không được ư cơ này, nắm nữa còn nữa nào n góp g của cho mà lấy sẽ ý được Đã tới nước này, ta không còn sống thêm được nước Người còn cần tới Ta thêm ta nổi phải ủi Lội này không sống nữa không an quyền lại gần vũng nước do kiểu u lá quái giữa ra tạo thành lại cẩn thận thu lấy một cái ấn tín đó chính là bình luận ngọc bộ của vô tình y vừa thu lấy nghe thấy lưu đ ư c phong nói như vậy đã biết được vì sao vị lão nhân này nhiệt tình và chú đáo tuy gần chết rồi nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác giải trừ khó khăn liền nói với thích thiếu thương người còn chưa đem chuyện nói với bộ thần luôn đi thích thiếu thương nói vậy được bí mật của ta đến từ sở tư ngọc sở tư ngọc đào thoát từ thương châu đại lao từng trốn n ổ i l ê n vân trại một đoạn thời gian y nhiều lần xua bình tạo phản đều là bị đánh dẹp lần đó đã thoát được giá tàu của y không có giảm đi nhưng biết rằng triều đình đã phái xuất hảo thủ truy đuổi y lên cảm thấy vô cùng bất an có một ngày y đã bí mật nói với ta y nắm ở trong tay một bí mật của hoàng đế chứng cớ được chia làm hai cắt một nửa ở chỗ của ta lời quyền đột nhiên nói vậy việc này ta có nên nghe hay không thi thiếu thường nhất thời cũng không biết trả lời ra sao lưu được phong ngược lại thần trí vẫn vô cùng thanh tỉnh việc này nghe cũng được không cũng được nhưng hôm nay đã tới nước này cho dù n g ư ờ i chưa từng nghe thấy con làm giặc thì ở trong lòng lúc nào cũng sẽ nghi ngờ cũng sẽ cho rằng n g ư ờ i đã c u n g hết mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho n g ư ờ i chiều theo như vậy việc này có thể thêm một người biết cũng không phải là không được lời quyền nhẹ nhàng đáp dù sao ta cũng đã dấn thần vào trong vũng nước đục này không nghe chỉ bằng cứ nghe thích thứ thường lại nói kỳ thực bí mật này rất đơn giản đ ư ờ n g kim thiên tử triệu tín không phải là y theo di chiếu của tiên đế lập nên ở bên trong có liên quan đến một trường đấu tranh cung đình xung đột hoàng thất s ở tân ngọc nói tình hình bên trong gia các t i ề n sinh cũng biết phó t ô n g thư cũng minh bạch vài phần trong đó có việc thái kinh đã hai lần bãi trước thừa tướng nhưng mà t h ừ a quyền vẫn là nắm trong tay của phó t ô n g thư ở hậu đài hai p h á i tân kiểu ở trong chiều không kể nào vượt qua được y l ư u được phong ngạc nhiên nói thái kinh thích ự sự c đắc nước, c là này một tên tiểu nhân đắc thế, triều điên nhân dân. Hiện giờ, triều đình đã điên đảo. Người hại hại giờ h đã đảo. n Nhưng tiến h khôi họa thủ. h là tội triều t ự sự là do ư ớ n g thiếu á hậu thường gật đầu ngài nói thái tử phó chết đột ngột một cách ly kỳ từ sự đường biến loạn hướng thái hậu lâm triều chỉ là nửa năm lại bị bệnh chết một cách bí ẩn trường ngôn của tân đảng đã bị bãi chức hòa thân vương triệu tự lưu vong đều là do một tay của y tạo thành sở tư ngọc vốn là tam thái tử thiếu bảo đã từng hộ vệ hoàng thúc triệu tự đ à o vong đầu nhập vào nữ chân bộ mưu đồ quay lại tranh giành đế vị nhưng mà giữa t r ư ờ n g đã bị người của thái kinh c ù n g với p h ó n tôn g thư giết chết sở tư ngọc chạy thoát được ở trên người có thủ dụ của thái hậu và huyết thư của thái tử thủ đích cũng đủ để chứng minh triệu tín đại nghịch bất đạo bức hại tổng thất thủ dụ của thái hậu sở tư ngọc đã mang theo người đảo vong còn huyết thư của thái tử thì lại giao cho ta giữ lưu được phong xua tay chịu tên khinh người tai quân thần đưa lời can g á n thì đều bị giáng tội chém đầu sung quân hoặc bãi chức chỉ c h ư có cái tên thái kinh định bợ vô sỉ bất tài và vô học phong là những kẻ phản ánh đến chính sự bất kể là tổng thất tham quan tài chính hay đại thần thương nghiệp hay diêm quan thuế quan không kẻ nào là không lộng quyền độc đoán kim chế thiên tử bởi vì sự việc hoa thạch cương khiến cho thiên hạ đã nổi giận hoàng thượng vì muốn làm dịu sự phẫn nộ của chúng nhân tạm thời bãi c h ố t nhưng mà những chức như tạo phó xạ vẫn là do phó tông thư là một kẻ trung thành đối với y võ công cao cường mà nắm giữ đại quyền nắm trong tay làm loạn triều chính còn dần không biết là trông vào đâu mà sống nữa nhưng mà hiện nay quốc nạn trước mắt loạn địch xâm lược dòng họ chiều là chẳng có người nào thừa kế Trong chiều mà lời q u ỷ lại đột nhiên nói xem ra triệu tín cùng với thái kinh phó thông thư đã miêu đoạt những huyết chứng này rồi chẳng qua chỉ vì bảo trì danh dự muốn cho thời gian trị v ị của y có được danh tiếng tốt tránh việc mang tiếng xấu ngàn năm lưu được phong gật đầu ừ thiên tử triệu tín Với d a nói h hoàng đế, tự nhiên là phải hủy dịch những chứng hại dự tự là là tổng đế, đ thất cứu bức hại tổng thất đó. Nhưng ta l ạ tới h thánh thượng muốn truy hỏi những chứng vật đó là để bảo toàn thành danh.、Còn、phó、tổng、thư muốn lấy được chứng ấ lấy y truy này vật toàn tổng kết muốn Còn muốn cùng liên được cứu v đó để để là bảo thái thể thiên tử. tới kinh, khiến cho y có thể dễ dàng hiệu lệnh thiên tử. Nói dàng có y dễ đây lại đột nhiên ngực đau nhói toàn thân cò rút lời quyền đã sống đứng phía sau của lưu độc p h ò n g ngón tay cái bên trái đã áp vào huyệt mệnh môn của ông từ từ đưa một c ỗ nội lực chuyển vào l i ề u được p h o n g nghỉ ngơi một lúc rồi lại nói tiếp Mục chẳng như cho cho mỉa mai nói Ta còn nghĩ, tuyệt diệt vương sở Tư tinh, còn Ngọc nghĩ vương ăn nói linh Sở không cho là thật. h là i ệ ngờ i đã xuất động đến xuất nhiêu quyền quỷ ở trong chiều, phải xuất bao ở tân r chiều, ngọc mà những vật chứng này tự nhiên là những chứng nhiên vấn、đề. Không ngờ n thực g vật tự Tư có sự Sở đề. đã bị giết chết lâu rồi lại còn gây ra được nhiều chuyện lớn như vậy liên vân trại h ủ y nặc thành phích lệch đường tất cả đều đã gặp liên lụy cũng có thể là sau khi sở t ư ngọc chết âm hồn oán trách ta năm đó là chỉ tấn công quân đội một trận không có giúp y ngăn chặn ngăn giúp có t r b ì n h Nhưng, tình hình khi đó, c h ú n g thiếu a cũng coi n ư là lực toàn đã dốc r ồ Linh Lưu Trại nói, Việc giải Vân cũng vì như vậy mà bình tổn tướng. Lưu phong nói, Việc này hao vì vậy Độc chưa được y mà u q t Một ngày, thiên t ngày, họa y lớn, nhưng người vĩnh viễn không bao giờ có chỗ dùng chỗ giờ bao có thường â n Không nơi nào mà dám chứa chấp mà dám đ ợ c n g ư i lại i Ta một có k ế n h Thiên thiếu ị thường biết rằng nếu như bình thường lưu đ ư c phong tập, tập trung x ó a tắc quyết là sẽ không dùng cùng với chàng mật mưu tính kế đối phó với triều đình hiện giờ lại sẵn sàng hiến kế người này chắc chắn biết rằng mình sẽ không còn sống được bao nhiêu lâu nữa Chúng ta sẽ kế tự kế, dĩ độc công độc.、Lưu、độc Phong nói, ánh mắt của của Độc cần chứng công cáo Phong Ánh thần Phong hay phản không phải tránh hiếp đình, họ hại thiên hạng. tường nói. quyện sáng lên. Vậy ý của là... Lưu độc Phong nói. Người đòn, trốn nữa. bọn người nữa. Người nên ta tự mắt triều vật sẽ Lưu Lưu đưa kế kế, dĩ dám lôi là? làm Uy bồi với mà Vậy ý thích t h i ế u thương và lôi quyền kinh ngạc liều được c Phong nói, n g ơ ngươi nơi. ngươi i biểu nội đó, nói người biết. đi người diệt giang hồ, người thiên hại ngươi, chỉ cần chứng cho các công cáo có thị huyết tình họ phân như khẩu những hồ, hạ. Như vậy thì hôn quân đó sẽ không có ngừng hám, rằng bên trong Bạn tán Nếu bằng quân ngừng n bị một g ư đã đem đó, đó mà ám mà vậy và vì là ở số sẽ sẽ lại còn muốn phong á i người b ả vệ ư ờ i nói ữ a Sợ ngươi người, bị người khác hám hại, liền lụy tới, tới hắn. Đến hại, tới bị khác hám h lụy p Tổng Thư, t h á Kinh, Là cũng sẽ không dám vậy, có không vọng động Như người sẽ dám vậy đã thích ể xoay truyền trời đất được h thiếu thường lệ trợn mắt một hồi không biết nói gì lời quyển hít sâu một hơi nói nhưng nên bắt đầu từ đâu đ â y lưu đ ư c phong nói vô tình vô tình Ý có tấm lòng nghĩa hiệp lại đồng cảm với c á c n g ư ờ i nếu như ý ra mặt việc này có thể thành công được c á c n g ư ờ i nên nói rõ với ý rằng là ý của ta ông dừng lại một lúc trước tiên các người hãy đến đô tướng quân phủ vô tình và đô thuấn tài có một chút giao tình vấn đề an toàn đại khái không cần lo các người ở trong phủ quan người của phó thông thư cũng sẽ không dám tùy tiện mà hành sự hai tay của vô tình đã lành rồi vô địch cửu vệ sĩ có thể sử dụng được một ngày đi hai trăm dặm chỉ cần đến đồng thành tìm được gia cát i ề n sinh dâng lên chứng cứ này thì có thể làm chủ được c ụ c diện vừa rồi chúng ta muốn đến yến nam để mượn người của đô thuấn tài Bộ thích r ậ n n g chiến giờ, tướng, thứ thường phân vân nói việc này tại hạ đã làm liên lụy đến quá nhiều hảo hữu rồi giờ lại phiền đến vô tình h u y n h lại còn kinh động đến giá cá tiền t sinh nữa thà tại hạ chịu oan khuất tại hạ lại cảm thấy không hề yên tâm chút nào làm gì có vấn đề gì đâu lưu đ ư c phong nói việc của quan trường do các người tự giải quyết thì tốn rất nhiều công sức nhưng hiệu quả lại thấp có khi còn tốn công vô ích việc quan trường nên dùng phương thức của quan trường để xử lý sẽ dễ làm hơn rất nhiều giá các tên sinh còn biết tiến thoái hơn cả ta biết được phân thốn chỉ cần ông ta hiểu được chân tướng sự việc với sự đ à m mưu túc trí vốn có tất nhiên là sẽ có biện pháp hòa giải Lôi lêu nói Thiếu thương, Việc này, bộ, thân nói phải Ngươi chối quyển này thương thân đừng nữa đó có tìm cớ, từ cớ bộ việc khi quân nghịch trụ như vậy tao vốn không tiện nói lưu i được phong nói nhưng những việc mà bọn chúng làm thực sự là quá quắt người kim xâm lược liêu quân tiến sát bọn chúng thì chỉ biết bàn hòa né tránh trách nhiệm ôm lấy c â y c ú nhưng mà trong nước ta lại bóc lột bá tánh đàn áp thiện lương năm xưa có một vị thần tướng đã đoán mệnh cho ta đ ừ n g l ạ i khó tránh khỏi cuối đời không giữ được lại nói lời thần nhưng bất trung. Lúc đó ta tận nhưng chức vụ, vì quốc gia mà công hiến, không những trung công tin gia quốc Lúc l đó vụ, vì mà nói hồ ngôn này của nhìn lại, đúng trung. này nghiệp. giờ lại, Điều hiệu Lời hồ vào y. Bây của trước lúc ta lâm trung. Điều này đã hiệu lời quyền thấy khí sắc của lưu đ ộ c phong so với người chết chẳng khác gì nhau bao nhiêu chúng ta trước hết hãy hội hợp với vô tình rồi tiếp tục tính i lại nội n ngầm, vẫn nội lực, quán nhập chân h kế. k Một mặt lực, t ậ lực ộ i tụ kế h í thức y u Lưu ớt của Độc Phong. nếu n h ư ta có thể quay lại đó thì còn cần gì phải nói gió mọi thứ ở đây nữa ta đã liệu mạng phát ra công lực cả đời rồi nội lực đã mất hết tàu h ỏ a nhập mà m a y mã độc từ vết thương này mới có thể khắc chế được độc thường lúc trước mới có thể nói tới được lúc này h ệ giở đỡ bắc hâu dầu cạn chết có làm sao nữa bất quá chỉ là một trường mộng tỉnh mà thôi c á c người đừng vì ta mà bi thương nữa đời người cho dù có sống thêm được vài chục năm cũng đã khó tránh được một lần phải chết h i ệ nói giờ sáu người cũng gặp chúng. cùng cũng cùng Phong giống người không rồi. đi tới đi. dài. lại sáu khác đều Lưu nếu thân như túc bên cạnh nên bọn Bọn nên Còn như thân tàn, nu Được chưa thủ túc ta chết Ta ta thì thở thế thậm chí dịch, của cả bị đã đã là kẻ thuốc chết. không cứu được, nào lần nữa không chết. Đó m ớ là tới h nhất thế ả m sự đệ nhất của thế gian. Nói t của đây lục p h ụ ngũ tạng giống như là có trăm thanh điệu tiểu đào đồng thời đâm vào Đau đớn được nữa. không nói được gì、nữa. thích thiếu thường vội v à ngẩn gia tăng Phong vào. Lưu Phong ngược. miệng cũng cùng thường g nói thiếu của Thanh đau đớn. Rút đau ra. thêm một Từ trí thất huyệt truyền mắt trợn Rút Thích chân Đến chuyện đớn. n khí. phều mày âm mở đạo Độc Độc vào. vào. Lưu Lưu là vô người lại không biết lưu đ ư c phong đang nói đến điều gì lưu đ ư c phong muốn dùng tay rút thanh đ a o bị thương bị trương ngũ đẩy sâu vào trong ngực của ông ra nhưng mà ông không còn sức mà cất tay lên đ ề n lên tiếng r ú tay đào r Rút đào hộ ta Thích thiếu thường biết Lưu được Phong muốn nhanh chóng được giải thoát chết t đào Độc được Độc mà chàng lại không nỡ nhìn Lưu Phong Phong hộ nhanh chóng Nhưng không nhìn a giải lại dưới Lưu muốn Lưu nỡ bàn tay của mình、Lồi、quyền lãnh đồng nói Như vậy, Ông Lồi vậy thích a đau sẽ rất k ổ Tay t của h thiếu t h ư ờ n g đặt lên trên c h u ô i đào chẳng không rút ra lại mang theo một tia hy vọng nói nhưng nói không chừng vẫn còn có thể cứu được lôi quyền lại đột nhiên v ư ơ n người y một trưởng đ ẩ y thích thiếu t h ư ờ n g ra một tay rút thẳng thanh đao trên ngực của lưu độc phong máu tươi phún ra lưu độc phong lại h é t lên một tiếng chết ngay lập tức lười quyển mặt không một chút nào biểu tình cầm đao tiến lại đám d ự c nhân nằm trên mặt đất đâm cho mỗi tên một đao nữa thích thiếu thương không nhịn được nói tại sao lại phải giết chết bọn họ lười quyển không ngừng tay lại chỉ đáp khiến cho bọn chúng thành cô hồn vô chủ hơn nữa lại không cách nào phản lại hồn được liệu có phải là còn thảm hơn không Thích thiếu ư nếu g trường ngũ vũng dương lại lôi liền lên. bạch đoạt minh đi tới nhặt âm dương tam tài một âm tam quyền, thành nước, nhặt n chỉ thấy hóa của ý đã như không phải là trước đây lưu đ ư c phong đã dạy c h à n g lưu ý đến tam tài đoạt c h à n g đã từng cẩn thận quan sát các loại cơ quan trên thanh vũ khí này đêm nay chưa chắc c h à n g đã chết ở dưới được cửu u thần quân ở trong lòng lại thầm kêu nguy hiểm đến lúc này vẫn cảm thấy dùng mình nghĩ lại lưu đ ư c phong có thể nói là bởi vì chàng mà lặn lội ngàn dặm vạn lý tống mịch cho lòng của chàng lại càng cảm thấy buồn bã lôi quyền vắc thi thể của lưu độc phong lên lại nói với thích thiếu thường đi thôi còn có rất nhiều việc đang chờ đợi chúng ta thực hiện bên trong xe thích thiếu thường và lôi quyền kể lại hết mọi chuyện cho vô tình vô tình đối với cái chết của lưu độc phong thập phận bi thương nếu như không phải là tại hạ tới cựu u lá quái chưa chắc đã khiến cho bổ t h ầ n bị thương chính là tại ta tà. tại ta tà đã khiến cho lưu đại nhân bị chết thích thiếu thương xa lệ không phải lưu giả là vì việc của ta mà xuất kinh ta đã gây ra cái chết của ông ấy lôi quyền lại trả lại bình luận ngọc bội cho vô tình hai người đừng có mà tự trách mình nữa lưu bổ thần đã chết rồi kiến nghị của ông ấy trước khi chết không biết là có thực hiện được hay không nữa vô tình nhíu mày không đáp xe ngựa vẫn bon bon lần này là do đường vẫn từ và ngân kiếm đánh xe hai con ngựa kéo xe vốn là bị ám khí của bào bào giết chết đường vẫn từ và lôi quyền đem hai con ngựa của mình thay vào thích thiếu thường nói chuyện với lôi quyền không thực hiện được thì cũng không quan trọng đằng nào thì cũng đã đào vong một đoạn thời gian rồi thấy không được thì lại chạy chứ sao lôi quyền lại nhìn c h ă m c h ă m vào vô tình lạnh lùng bình tĩnh nếu như huynh không giúp được cũng nên nói một câu vô tình đáp ý kiến của lưu b ộ i thần q u i n h ư rất tuyệt trên mặt của thích thiếu thương và lôi quyền đều hiện lên một nét vui mừng vô tình nói ta chỉ đại đang nghĩ kế dùng ác chế ác dứt điểm một lần Chỉ bí ằ n dùng kế thuận nước đẩy thuyền. Mượn đào giết người. g giết kế t h đầy đào c Thích cười. h thiếu thường và lồi quyền đều không hiểu.、Thích、thiếu thường lại bị thương lồi lại quyền đều và Bí bị mật nắm trong tay huynh có thể ra điều kiện huynh muốn bọn chúng không đuổi theo huynh nữa chỉ là yêu cầu chấp nhất huynh có thể ra các điều kiện khác để đ ổ i lại việc huynh không phải vong mệnh thiên nhai bồi thường cho việc phải chịu được khổ sở trong thời gian vừa rồi thích thiếu thường hiểu ra vài phần chúng ta làm như vậy nhưng mà là do ai truyền đạt bây giờ vô tình nói là ta h u y n h ta vẫn ngồi ở đô tướng quân phù yến nam cùng với các người cựu U lá quái đã bị trừ có ta ở đó chỉ bằng bình loạn ngọc bội bọn chúng nhất thời là không dám đến làm loạn ta sẽ nhờ thân tín của đô tướng quân cùng với ngần kiếm cưỡi người trở về hoàng thành báo tin cho gia c á c tiền sinh nhanh thì một mươi một m ư ơ i hai ngày chậm thì hai mươi ngày sự t ì n h sẽ có quyết định thích thiếu thường nói nhưng làm như vậy thì sẽ khiến cho h u y n h bất tiện đó chỉ cần làm khéo léo một chút là có thể phản khách vi chủ ta có thể giả vờ làm người thay hoàng thượng giải quyết những chuyện xấu ở bên ngoài trước tiên đem tin tức phì báo với thiên tử không phải là cùng với bọn các h u y n h sẽ không bị trách tội hơn nữa hoàng thượng cũng sẽ cần phái người cùng với các h u y n h thương lượng giải quyết vấn đề này do đó sẽ không có chỗ nào khó xử hết ế thiếu t Thích thường lại vui mừng. Nếu được như vậy, thì tốt như được lại vui Lồi lại nói i Nếu quá quyền mừng không vậy Vậy b nên thêm điều kiện gì bây giờ vô tình lại cười nhẹ như vậy ta cũng coi như là phản quân nghịch quốc rồi đột nhiên âm thanh lại trở nên nghiêm túc lại cười lạnh ngang thì phản dọc thì nghịch nhưng mà đối với đám hôn quân vô đạo vua không ra vua thần không ra thần ta sẽ phản nghịch chúng một phen huyện yến nam trước vốn không phải là trọng địa của binh gia nhưng bởi vì kim quốc xâm nhập tống thổ dần dần đã bị xâm lược rơi vào tay của địch nhân huyện yến nam dần dần đã trở thành hậu phương của biên phòng trở thành một nơi quan trọng nơi này dân sinh phong phú hưng vượng vồn thịnh trong đó yến nam c h ấ n là một tiểu c h ấ n trong huyện chức vụ của tân đông thành gần như đã c h ấ n trưởng còn đô thuấn tài là phó tham tướng cá nhân của gá không có chỗ nào hơn người nhưng mà lại là một thuấn tài phúc tướng thường mặc danh kỷ hiệu may mắn đánh thắng được một số trận nhỏ không quan trọng lúc này tống kim đổi lũy sĩ khí tiêu trầm các tướng lính trung dũng là không ai không dám gặp phải kết quả bi thảm không có mấy khi nghe được tin tống bình thắng trận hơn nữa bất kể là hàng trăm người bao vây hàng chục người hoặc là đối phương chỉ là tàn binh già yếu không kham nổi một kích vậy thì chỉ cần có thể đánh thắng chắc chắn là sẽ trở thành hình ảnh của anh hùng dân tộc Nhưng mà những trận thuẫn đánh trận vẩn, phương người đông mạnh, lên chống chuồn phương người chỉ thế thu thế gã mà mấy mất, tài là là cất ít đồ đối đối cờ y vớ Không người đã cũng thắng được hai đô ngờ cũng trận. Liên tự xưng là đại tướng quân. đã được đại Cả tự một là vô ù n cũng g k h n g có m ộ tình tướng trấn thủ quan trọng. Từ phái xuống, cái xưng đại tướng quân quan triều đỉnh cái đối với đô thuấn tài cũng là chẳng có chút giao tình nhưng mà đô thuấn tài này lại có liên quan tới gia cát t i ề n sinh đô thuấn tài vốn là bộ hạ của ái tướng trương thiếp giật dưới trướng của thái kinh tuy cũng biết là a r ô i nịnh hót nhưng mà dù sao cũng là kiên định nguyên tắc do đó cũng không có được đắc ý ở trong trốn quan trường năm đó khi thiên phủ vương đã làm loạn tại kinh thành gã đã dũng mãnh chiến đấu tuy không lập nên một chiến công nào nhưng mà r a c á c tiên sinh đánh giá cao hành động và dũng cảm hội chủ nhiều lần tiến cử cuối cùng cũng là giúp gã có được một chức tham tướng bên ngoài thoát ly được đám thái kinh phó tông thư không rơi sâu xuống vũng bùn Những người dũng kháng còn nơi trận tiền đa số là tướng sĩ chỉ muốn Thuấn quen thực địch chỉ hòa. Tài biết bất trí, sự cảm đắc cầu số sĩ dám đều đã đa Đồ đã là vô i điều chiến oai quái, đó, địa tác trường thành thế, còn thực lực thì chỉ là tác oài, tác quái, tham nhũng tại t cũng chỉ còn lực chỉ hư nhũng phương h là là mà i Vô tình vừa tới yến nam quản gia của đ ố i tướng quân phủ phan tiên sinh liền sai cháu của mình ngầm thông chi cho tân đông thành ở tư tự ân chấn nguyên nhân vô cùng đơn giản tân đông thành là quan văn đ ồ thuấn tài là võ tướng luận quan chức Đương nhiên lưu à tài đối thuẫn rất t Luận cao về tư cách thì Thành hơn Hai nhưng không Tân mặt Tướng Đông người bằng bằng lòng đó già lại Do q â n được ề quyền u có bình n h n phương Tân Đông Thành g mà tại ạ địa l phong đã từng ẩn cư tại t ư ẩn chấn yêu cầu tân đông thành đã không để lộ ra một tin tức nào ra ngoài tham â n Đông t à là là n đương nhiên là hy vọng như trong h hy thế, chỉ là ở trong phủ c ở ủ Tân、Đông、Thành Thuấn Tài ẩn phục chóng thông Thuấn Tài t Đông cũng người ẩn nhanh chóng Đô Đô gá. phục, cho có của báo r phương ngàn kế, nhưng đều trọng i p đái được Lưu Độc chí cũng là Phong, thậm không hận đến lần cùng Tân Đông Thành, gặp Gá một mặt cầm vô lại mặt. Thảm t r nhất chính là vô địch cửu vệ do gã phái đi do hồng phóng dẫn đầu đuổi theo nghềnh đón bọn lưu độc phong nhưng mà không ngờ có người giả thân giả quỷ cướp đi tính mạng của hai bộ hạ là chu hồn và trần tố Gãi người đã phái người đến trong h hắn ậ p bát t là Để điều a ra hai đau Phát hiện chết người này chết vì đau Đồ đây thuẫn tài gần khi ô n Nhưng cũng g có đảm khí, nhưng mà khí b ế t r ằ n g k hạ ô n thần g hề có quỷ thần, do đó quỷ Do l i giận dữ. Trong khi càng Trong gã thêm hạ dứ lệnh cho những thuộc hạ đắc lực truy ra án mạng đồng thời cũng gia tăng áp lực đối với những tiểu quan ở trong địa phương của tân đông thành hạn thời gian phá án không ngờ một nhóm có một người tới ở trên tấm thiếp không ngờ chỉ ghi ba chữ thành nhai dư Đô t hồng u ấ rất n nhìn, lại phát hiện ra cái tên này rất quen, nhưng không nhớ Tài phát là lại cái ai. vừa ra ra h phóng nghĩ một là ú c đột nhiên a lên một tiếng, lại thất thanh. nhiên lên n lại a Lẽ o lại? Hồng Phóng là một kẻ đứng đầu vô địch cửu vệ sĩ là ái tướng của đô thuấn tài năm đó đô thuấn tài muốn dựa lựa chọn của những thần tín võ công cao cường lại sai bộ hạ biểu diễn công phu kẻ là võ công cao thì sẽ trở thành thống lĩnh vệ sĩ qua đến mấy ngày tất cả vệ sĩ đều có biểu hiện dùng nhục trưởng phá gạch cũng là không quyền xuyên trưởng Chấp mắt đô ã bay bay Bạn chính là bọn người dư đại dân, lầm cát, tăng bảo hai vừa ra uyên. đến được đại trên xuống, chân con lòng. chính người dân, tăng giật hơi chim khỏi cột một vụt cát, cờ hoặc chụp c khí họ là là lầm dư Võ n g tuấn ư nhưng ơ n thông lính g tự, trí thì vị đại đội đ cả ề là t r đ o ạ tài kịch liệt, không ai phục ai. Đúng lúc bước Các lực Hồng Phóng liệt, ai ai. người trường nội trường Đúng ra. đó, sở v k n công, h thấy a sẽ dùng nội lực và k i chiến thắng các người. Đội n công thắng h thân các tài t hồng phóng đại ngôn không thẹn Là cũng muốn xem bồn sự của hắn, liền cũng của chứa muốn bồn hắn, người xem bê bao sự sai ra hai bao to đồ ầ y hạt hắn thiết Không h trường. đậu, muốn hắn biểu diễn thiết xa không ngờ, xa n Phóng lại nói. Đánh g lại đổ cá bao sao, tuấn ấ t hạt cả đ ậ r tài lại chẳng hiểu gì c h ỉ đ a n g phải sai đổ đậu ra đất hồng phóng ung dung tiến lại nằm xuống nhẹ nhàng lăn qua hắn nằm xuống đâu lăn người qua đâu đều không thấy hắn dụng lực nhưng mà những hạt đậu đều nát thành bột khảm chặt ở trên nền đá lúc đó người mới biết được nội lực của hồng phóng đã đạt đến mực mức không cần phải phí lực vẫn có thể tụ được lực vạn quân Trong tiếng tay thuật nói, xin hãy thả chim trời、Đồ、Thuân Tài biết bắt thỏ thả trời Thì tay bắt rội ngoài con vang Hồng Phóng càng càng Càng muốn diễn Bèn nói Xin hắn muốn biểu diễn khinh công Không Bèn người thả hai con chim trời ra. Mọi người nghĩ hắn cũng không Không ngờ Hồng Phóng lại nói Chưa đủ một đồi nữa gãy gọi giỏi biểu chim biểu chim đuổi hai chim Mọi chim trời thôi lại đồi vô ra Chưa hãy một chỉ Đồ có đắc là mà đủ, lắm ý kỹ Tổng cộng bốn con có c không không là h i mọi Đồng l người nhìn say sưa quên vỗ tay lại t r ợ n mắt há hốc mồm quan sát hồng phóng biểu diễn kỹ thuật một lúc thì mới bắt lấy bốn con chim nhét vào trong túi hai tay dâng lên cho đô thuấn tài đô thuấn tài b ố n vũ dũng hơn người Một t hết à n lên vùn vụt vụt. vùng nhẹ không h thể chém chạm đại đao đứt đ múa mà vụt, tóc có n mạnh da đầu, chém mạnh có h ể c ắ tập đá đ như cắt u nếu Còn hai mươi năm mong rằng mọi người đã có vui rơi vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ân nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ phần nghịch thủy hàn